Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện ma trình thám lầu ma dị truyền. Mời các bạn đến với tập 3, tin nhắn chết người, nằm trong bộ truyện viền lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm Làng. Trong tập trước, viện mộc giã nghi ngờ Lý Tử Y có liên quan đến cái chết của bạn học tồn lồi lồi 10 năm về trước. Sự thật là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. 12 hai giờ rưỡi trưa, Viên Mộc Giã có mặt đúng giờ ở quán cà phê đã hẹn. Nhưng khi cậu đến thì lại không thấy bóng dáng Lý Tử Y đâu. Viên Mộc Giã đành gọi trước một ly cà phê, rồi yên tĩnh ngồi trong góc chờ. Không ngờ chờ hơn một tiếng, đến lúc Viên Mộc Giã cảm thấy mình đã bị trò leo cây, thì cô gái kia mới hoàn thai đi tới. So với lần gặp đầu tiên, hôm nay Lý Tử Y không trang điểm cẩn thận như lần trước, nên bớt xinh đẹp. Trên mặt cũng đầy vẻ sầu lo Mới có vài ngày không gặp Mà viên mục giả phát hiện Cuồng thầm dưới mắt cô ấy càng dày hơn Lý tử y cố nặn ra một nụ cười Cảnh sát viên Thật xin lỗi tôi đến muộn Viên mục giả cười một cái rồi nói Không sao tôi cũng vừa mới đến Cô uống gì Cà phê hay trà sữa Lý tử y hơi khẩn trường đáp Trà sữa đi Gần đây tôi bị mất ngủ Không nên uống cà phê Thật ra viện mục giã đã nhận ra đôi mắt thâm quầng của Lý Tử Y là do mất ngủ kéo dài. Theo Lý mà nói, thì cô còn trẻ hơn viện Mộc giã nhiều, đúng và tuổi tràn đầy sức sống. Nếu như không phải do áp lực tâm lý quá lớn, thì không thể nào mất ngủ được. Người không bị mất ngủ rất khó tưởng tượng được cảm giác ngủ không yên giấc này. Một người nếu bị mất ngủ kéo dài, vậy thì cơ năng của thân thể dễ dần hỗn loạn. Đương nhiên thứ đầu tiên thể hiện ra chính là trạng thái tinh thần rất kém cỏi, hoặc là không thể tập trung chú ý, hoặc tinh thần vô cùng khẩn trương. Viên mục giả thấy trạng thái của Lý Tử Y rất gần với thứ sau. Cậu cố gắng nói nhỏ nhẹ. Tôi thấy cô nhắn trên WeChat là muốn nhờ tôi giúp, có chuyện gì xảy ra ư? Đầu tiên, Lý Tử Y nhìn xung quanh một lượt, sau đó uống một ngụm trà sữa, như để giảm bớt tâm trạng khẩn trương của mình. Viện mục giã biết lúc này mình không thể gấp Vì thế cũng không dục dã Mà kiên nhẫn chờ cô chủ động lên tiếng Một lát sau Lý Tử Y giống như đã hạ quyết tầm rất lớn Mở miệng nói Tôi... tôi thấy tin tức trên mạng Các anh đào được một bộ xương phụ nữ Trong trường trung học số 25 phải không? Viên mục giã gật đầu đáp Đúng là như vậy Cô vội vàng tìm tôi là vì chuyện này à? Viện Mộc Giã biết không thể đối xử với Lý Tử Y sắc bén như đối xử với tội phạm cho nên ánh mắt nhìn cô phải hết sức chân thành không mang theo bất kỳ tính công kích nào dù sao đây cũng là án mạ hơn nữa cô gái này lại như chim sợ cảnh cong nếu đâu hồ dọa cô ấy thì rất có thể Lý Tử Y sẽ không nói bất kỳ điều gì thế thì chân tướng năm đó chỉ sợ sẽ mãi mãi không được mở ra Lý Tử Y nghe Viên Mộc Giã hỏi như vậy Sau khi do dự một lúc lâu, mới gật đầu đáp. Đúng, tôi, tôi biết bộ thi thể đó là ai. Năm đó, năm đó tôi, tôi cũng không biết chuyện. Chuyện này sẽ trở thành như vậy. Dưới sự kể lại ngắt quãng của Lý Tử Y, viên mục Dã đã biết toàn bộ chuyện xảy ra năm đó. Mấy tên thiếu niên kìa, lúc đầu có lẽ chỉ nghĩ đây là một trò đùa ác ý. Nhưng khi tình hình càng trở nên nghiêm trọng, Sự ác độc trong lòng bọn họ Mới dần tăng lên Vào học kỳ mới Năm lớp 11 Trong lớp của Lý Tử Y có một nữ sinh Chuyển đến từ nơi khác Đây vốn chỉ là một chuyện hết sức bình thường Nhưng lại gây tiếng vàng khá lớn Trong lớp của các cô cũng như toàn trường Cũng không phải do cô nữ sinh Mới tới này lợi hại thế nào Chỉ là vì trên mặt cô Có một khối bớt Làm người khác rất ghê sợ Nữ sinh này tên là Tôn Lôi Lôi Dáng vẻ xinh xắn lanh lợi Khuôn mặt cũng khá thành tú hấp dẫn Nhưng chỉ tội trên khuôn mặt bên trái Có một khối bớt đỏ sậm To gần bằng bàn tay Mặc dù các giáo viên Thường dạy học sinh Đừng trông mặt mà bất hình dòng Nhưng đừng nói đến những học sinh Chưa từng trải việc đời đó Mà đến ngay cả giáo viên Cũng chưa chắc nói được làm được Lúc đầu các bạn học Chỉ ở phía sau chỉ trò bàn tán Tôn lôi lôi có nghe thấy Công chỉ giữ im lặng, thậm chí đến cả quay đầu nhìn xem là ai cũng không dám. Thời gian bắt đầu có người cố ý chế diễu thật to ngay sau lưng tồn lôi lồi, bọn họ thoải mái lôi khuôn mặt của cô già để trêu đùa. Thành tích học tập của tồn lồi lồi cũng không được các giáo viên chú ý quá nhiều. Hơn nữa tính cách cô lại yếu đuối, nên dù có nghe được những lời khó nghe đến mức nào, thì tôn lôi lôi cũng không dám báo cáo với giáo viên. Còn cảnh ngộ của Lý Tử Y lại hoàn toàn khác biệt. dáng dấp cô rất xinh đẹp, thành tích học tập luôn đứng trong top đầu. Cho nên các giáo viên và bạn học đều thích Lý Tử Y. Hơn nữa cha cô là thẩm phán, mẹ lại là luật sư. Cả nhà có thể được coi là gia đình trí thức. Bất kể địa vị xã hội hay điều kiện gia đình đều không hề tầm thường. Cha mẹ của tôn đồi lồi chỉ là người buôn bán nhỏ. Bọn họ có quầy bán gia vị tại chợ nhỏ ở ngoại thành. Mặc dù cha mẹ vẫn rất quan tâm chăm sóc, nhưng từ lúc đi nhà trẻ, tôn lồi lồi đã bị người khác chế diễu vì cái bớt trên mặt. Bọn họ đã từng dùng hết cả tiền tiết kiệm để làm phẫu thuật xóa bỏ cái bớt cho con, nhưng việc giải phẫu không những không thể trừ bỏ cái bớt đó, ngược lại còn kích thích nó càng phát triển to hơn. Theo lý thuyết, thì tôn lồi lồi và lý tử y không thể gặp nhau, nhưng hai cô lại bị phân vào cùng một ký túc xá. Lúc ban đầu Lý Tử Y đối xử với tồn lồi lồi khá lạnh nhạt nhưng giữa hai nữ sinh đã phá sinh một chuyện nhỏ. Lúc này mới khiến Lý Tử Y và tồn lồi lồi từ từ thần thiết. Một lần, Lý Tử Y không cẩn thận dây bẩn quần đồng phục trong kỳ kinh nguyệt. Do ngượng ngùng nên cô trốn trong nhà vệ sinh không dám ra. Nhưng vì thấy đã sắp đến giờ đi học nên cô sốt ruột đến mức đi lòng vòng trong nhà vệ sinh. Đúng lúc này Lý tử y lại gặp tồn lồi lồi cũng đi vệ sinh, thế là cô đành nhờ bạn cùng ký túc giá giúp đỡ mình. Không ngờ tồn lồi lồi nghe xong lại lập tức chạy ngay về ký túc giá, cầm một chiếc quần sạch đến. Lý tử y thấy cô chạy đến, mà đầu đầy mồ hôi. Thế là chợt phát hiện, thật ra khối bớt trên mặt tồn lồi lồi cũng không hề đáng sợ. Từ đó về sau, thái độ của Lý tử y đối với tồn lồi lồi đã thay đổi, từ lúc ban đầu chẳng nói câu nào. Dần dần biến thành không giấu nhau cái gì cả Lý tử y lại phát hiện Thật ra tồn lồi lồi không hề tệ Như mọi người nghĩ Tối thiểu thì cô ấy rất có năng khiếu hội hòa Tồn lồi lồi thường vẽ chân dung Cho lý tử y Và cô ta lại nhận xét rằng Vẽ rất có thân Chuyện này đáng lẽ sẽ phát triển hết sức bình thường Nhưng khi mấy bạn học Trong lớp càng ngày càng chế giễu Tôn lồi Lôi Nhiều hơn Thì tình hữu nghị giữa hai cô cũng nhanh chóng dừng lại Người bất nạt tồn lôi lồi nhiều nhất là một nam sinh tên Cung Siêu. Cậu ta cậy nhà mình có tiền, bình thường coi mình là đại ca trong lớp. Lúc tồn lồi lồi vừa chuyển đến, cậu ta đã chán ghét, nói Khối bớt kìa thật là buồn nôn, kể cả không cho một đỡ sinh xinh đẹp chuyển đến lớp chúng ta, vậy thì tối thiểu cũng phải trông giống người chứ. Mày nhìn khuôn mặt nó đi, nhìn một chút là không muốn ăn nữa. nam sinh như vậy sau lưng thường có mấy thằng đệ đi theo, Lúc bình thường thì nịnh nọt vài câu để có thể ăn nhờ ở đậu bên cạnh cung siêu. Thế là người xa lánh tồn lồi trong lớp rất nhanh đã biến từ một mình cung siêu thành một nhóm người do cậu ta cầm đầu. Lúc đầu, bọn họ chỉ đặt biệt hiệu, thỉnh thoảng nói vài câu ác ý để chế diễu. Sau này khi có mấy nữ sinh gia nhập, tình thế mới trở nên nghiêm trọng. Mấy người cung siêu, dù sao toàn là nam sinh, Kể cả có bắt nạt thế nào thì cũng không đến mức ra tay đánh người. Nhưng mấy nữ sinh có quan hệ tốt với cùng siểu lại khác. Mấy cô này vì lấy lòng cùng siểu nên thường xuyên tìm tồn lôi lôi để gây chuyện, không phải xé vở bài tập thì là ném sách. Lẽ ra giữa các bạt học cùng lớp đâu có thù hận sâu đến như vậy. Thật ra các trường hợp bắt nạt đều có hiệu ứng đám đông, Kể cả những người khác trong lớp không chủ động đi bắt nạt tôn lôi lôi, thì cũng thờ ơ trước những gì xảy ra với cô. Không ai dám chịu chủ động đứng ra nói giúp vài câu cả. Bởi vì mọi người đều biết, lúc này nếu có ai đứng ra giúp tôn lôi lôi, vậy người đó sẽ trực tiếp chống đối với nhóm cùng siêu. Cho nên dần dần, người trong lớp cũng sẽ không chủ động nói chuyện với tôn lôi lôi nữa. Lý Tử Y là một cô gái thông minh, Cô nhìn rõ lợi và hại trong chuyện này. Vì thế cô cũng chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu với tồn lồi lồi trong lớp. Chỉ khi nào trong ký túc xá còn lại hai người, cô mới bỏ đi lớp ngụy tràng mà cười cười nói nói với tồn lồi lồi. Cùng siều từ lúc học lớp 10 đã theo đuổi Lý Tử Y. Còn Lý Tử Y cứ nhiều một cô công chúa kiêu ngạo, lúc thì gần lúc lại xa. Không tiếp cận, nhưng cũng không từ chối. Thật ra Lý Tử Y không thích Cùng siều, thậm chí còn thấy ghét Nhưng cô biết quy tắc của trò chơi, Lý Tử Y cũng không muốn trước khi thi đại học lại gây thù với Cùng Siêu. Những nữ sinh xinh đẹp luôn bị người khác ghen ghét, đặc biệt là một nữ sinh bên cạnh Cùng Siêu Tiền Vương Tiêu Tiêu. Mặc dù cô ta không dám nói xấu Lý Tử Y ngay trước mặt Cùng Siêu, nhưng lúc nào cũng muốn nắm được điểm yếu của Lý Tử Y. Trong một lần tình cờ, Vương Tiêu Tiêu đã phát hiện quan hệ rất tồn lồi lồi và Lý Tử Y dường như rất tốt. nhưng bình thường ở trong lớp lại cố giả vờ lạnh nhạt. Thế là cô ta nảy ra ý đồ xấu, muốn tìm cơ hội, thử Lý Tử Y một chút. Vào một buổi sáng, mọi người đi tập thể dục giữa giờ, hôm đó tồn lôi lôi hơi mệt, nên xin giáo viên cho mình nghỉ tại lớp. Mà đúng lúc này, bút mực của tồn lôi lôi lại không viết được. Thế là Lý Tử Y tiện tay đưa cây bút mình thường dùng cho cô gái muộn. Vấn đề phát sinh ở chính chiếc bút này. Hóa ra nó là của mẹ Lý Tử Y mua về từ Hồng Kông khi bà đi công tác, lúc đó còn khiến bạn học cùng lớp phải hâm mộ, cho nên cả lớp đều nhớ rất rõ chiếc bút này. Vậy mà khi mọi người tập luyện trở về, Vương Tiểu Tiều cứ khẳng định, tồn lồi lôi đã trộm chiếc bút của Lý Tử Y. Thật ra đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần Lý Tử Y chịu nói một câu, cái bút này là tớ cho bạn ấy mượn, thì xong rồi. Nhưng nếu như vậy thì toàn bộ các bạn học sẽ biết quan hệ hai người rất tốt, còn việc hai người không nói chuyện trong lớp đều là giả vờ. Lý Tử Y chỉ muốn tập trung học thật giỏi, tương lai sẽ đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, cô không hề muốn tham gia vào những chuyện này. Nhưng càng không muốn, hết lần này đến lần khác, Lý Tử Y lại bị kéo vào, không thể nào trốn thoát. Cô rất thông minh, nên vào thời điểm này sẽ lựa chọn bo bò giữa mình, Cô biết mình chỉ cần không nói gì tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt giống những người khác là được. Tôn lồi lồi thấy Lý Tử Y không đứng ra nói chuyện giúp mình thì cũng hiểu. Thế là cô nói nhỏ. Thật xin lỗi, có thể là tớ cầm nhầm lúc ở ký thúc xá. Ngày mai tớ sẽ mua cái mới cho cậu ấy. Nhưng vương tiểu tiểu sao có thể buông tha tôn lồi lồi dễ như vậy chứ? Thế là cô tạm mỉa mai. Mua mới à? Cái bút này mang từ Hồng Kông về đấy. Mày đi đâu để mua hả? Được nha tôn lôi lôi, không ngờ mày trông đã xấu, tâm địa lệch càng xấu. Nhà mày nghèo đến mức nào mà phải trộm bút của tử y? Mày còn biết xấu hổ không hả? Hay là mày hâm mộ tử y có dáng dấp đẹp, nên bút của cô ta cũng cao quý hơn? Sau khi Vương tiểu tiểu nói xong, mấy nam sinh bên cạnh cũng ồn ào hùa theo. Trong nhất thời, toàn bộ các bạn học đều chế nhạo tôn lôi lôi. Nếu vào lúc bình thường, lôi lôi sẽ không nói gì. Mà kệ bọn họ chế diễu thế nào, cô cũng đều giả vờ như không nghe thấy. Nhưng cô thật sự cảm thấy rất oan ức, mặc dù trong lòng hiểu tại sao Lý Tử Y không chịu đứng ra nói giúp một câu, nhưng hiểu là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Cuối cùng chuyện này còn lên đến tận chủ nhiệm lớp, mặc dù thầy giáo viên lúc đó không nói gì, nhưng trên mặt bọn họ đều có biểu hiện như đã khẳng định tồn lồi lồi chính là kẻ trộm bút. Lúc Lý Tử Y bị gọi vào văn phòng thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu Chỉ là một chiếc bút thôi mà đâu có đáng bao nhiêu tiền Cùng lắm thì em bỏ nó đi Vậy mà chủ niệm lớp nghề sòng lệnh nghiêm túc bảo Đây cũng không phải là trò đùa Điều này liên quan đến phẩm chất đạo đức của con người Một người có thể bị người khác xem thường nhưng người đó không thể bất chấp mà khinh thường chính bản thân mình được chồng nhất thời Tôn lôi Lồi trở thành đối tượng phê phán của cả đám người Chủ nhiệm lớp lại yêu cầu ngày mai Phụ huynh của cô phải đến trường học Tự nhiên là đám cùng siêu đứng cười Trên nỗi đau của người khác Còn trong lòng Lý Tử Y lại không vui sướng gì Nhưng việc đã đến nước này Cô lại càng không thể nói ra sự thật Cũng mày là có một thầy giáo đi tới Đó là thầy giáo Lý Dạy mồn địa Lý Bởi vì tính cách hiền lành Nên mọi người đều thân thiết gọi là Lão Lý Thầy giáo Lý sau khi đi vào Đã hỏi đầu đuôi câu chuyện Sau đó bảo bọn họ về trước. Lúc trở lại phòng học, mọi người đều cho rằng chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Tôn Lồi Lồi càng lo lắng chờ đến lúc tan học. Không ngờ chuyện này lại thật sự chấm dứt. Mấy giáo viên trong phòng làm việc cũng không nhắc lại nữa. Sau khi thầy giáo lý tự mình tìm Lý Tử Y thì cô mới biết. Hóa ra lúc đó ông ấy đã khuyên mấy nữ giáo viên. Còn hôm nay thầy giáo lý đến tìm Lý Tử Y là vì muốn hỏi cô cô suy nghĩ gì về chuyện mất bút. Từ y nghe vậy thì bảo từ trước đến giờ cô chưa từng nói lồi lồi đã trộm bút. Hai người ở cùng một ký túc xá trong lúc không để ý mà cầm nhầm cũng là bình thường. Thầy giáo lý nghe câu trả lời xong thì nhìn từ y như có điều suy nghĩ. Mặc dù ông ấy không nói gì nhưng từ y hiểu chắc chắn thầy giáo lý đã biết hết mọi chuyện. Thật ra hôm đó thầy lý đã nói chuyện với mấy nữ giáo viên rất lâu. Suy nghĩ của ông rất đơn giản. Thầy cho rằng Trường học không phải cơ quan pháp luật, có rất nhiều chuyện không cần phải phân biệt rõ đúng hay sai. Chuyện hôm nay chưa biết là lôi lôi có trộm bút hay không, kể cả khi cô bé trộm thật. Liệu cô nên đánh một gậy chết tươi, rồi từ giờ gán cho cô bé một cái biệt danh ăn cắp? Mỗi người trong một quá trình trưởng thành đều sẽ có lúc phạm sai lầm. Nhưng phạm sai lầm chẳng lẽ không thể sửa chữa sao? Càng quan trọng hơn, nếu đã là giáo viên, thì có cần phải phân biệt học sinh tốt học sinh xấu không? Ai là học sinh tốt? Ai là học sinh xấu? Ai vừa tốt vừa xấu? Là một nhà giáo, nhất định phải làm được giáo dục không phân biệt. Dù sao, không phải ai cũng thi được đứng thứ nhất. Đã có người đứng đầu thì cũng sẽ có người đứng cuối. Chẳng lẽ những học sinh có thành tích xếp cuối không đáng để giáo viên bỏ công sức ra dạy dỗ ư? cơn sóng gió ăn trộm bút mặc dù đã trôi qua, Nhưng Vương Tiêu Tiêu lại luôn nói kháy trước mặt tử y, ám chỉ cô là người hai mặt. Lý tử y không muốn dây dưa với cô ta mà tập trung toàn bộ đầu óc và việc học. Nhưng quan hệ với tồn lồi lồi cũng không còn tốt như trước. Thời gian tiếp sau đó, Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục bắt nạt tồn lồi lồi mà không hề sợ ai. Thường xuyên bắt cô phải làm cái này cái kia. Chỉ cần hơi phản kháng là sẽ bị Vương Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh chơi cùng nhau uốn nắn. Nhưng gần đây, mọi người lại phát hiện có vài lần tôn lồi lồi bị bắt nạt. Thầy giáo Lý sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất để giúp cô bé giải vây Lúc đầu bọn họ còn tưởng là trùng hợp. Nhưng Lý Tử Y biết, thầy giáo Lý luôn ẩm thầm giúp đỡ tôn lồi lồi. Vào ngày chuyện đó xảy ra, trường học được nghỉ. Tôn lồi lồi vốn định đi cùng bố mẹ đến nhà chú để thăm người thân. Nhưng khi ba người chuẩn bị xuất phát, lồi lồi đột nhiên nhận được tin nhắn của Tử Y. nhắn nói là muốn hẹn cô cùng đi chơi, đồng thời bảo Tôn Lôi Lôi đến ký túc xá gặp mình. Tôn Lôi Lôi nhận được tin nhắn thì vô cùng vui vẻ, cô cảm thấy mình chuyển tới trường trung học số 2 Lâm này chỉ có mỗi một người bạn là Lý Tử Y, mặc dù trong thời gian này hai người cố ý không nói chuyện với nhau nữa, nhưng cô biết tình bạn giữa hai người vẫn luôn còn đó. Thế là Tôn Lôi Lôi vội nói với cha mẹ là bạn mình rủ ra ngoài chơi. Cô có thể không đi đến nhà chú được không? Mặc dù cha mẹ tồn lồi lồi hơi không yên tâm, nhưng khi nghĩ đến con gái mình từ bé đến lớn không có bạn bè, hiện giờ rất vất vả mới có một người bạn. Hơn nữa lồi lồi lại vui vẻ như thế, bọn họ không nói thêm gì nữa, mà chỉ dặn dò con gái ra ngoài trời phải chú ý an toàn. lôi lồi đồng ý xong là vội vàng nhất theo vali chạy về trường. Không ngờ, tồn lồi lồi vô cùng vui sướng đi về trường học, lại không thấy lý tử y đâu, mà chờ cô ở ký túc xá lại là mấy người cùng diều và vương tiểu tiểu. hóa ra sáng hôm đó cùng diều đã mời cả lớp chỉ trừ tôn lôi lôi đi ăn buffet hải sản. trong lúc ăn tiểu tiểu luôn cố ý nói trong mặt cung diều rằng lý tử y là người quá dối trá, nói một đằng là một nẻo. cùng diều nghe vậy thì nói đỡ cho tử y. cậu bị bệnh hả? tử y mà làm bạn với loại người quái dị đó à? Lý Tử Y thấy rất phiền Nhưng cô không muốn giải thích Bởi vì cô biết giải thích chính là chè dấu Nhưng hôm đó không biết vì cái gì Mà Vương Tiểu Tiểu cứ bám dính không thà Cô ta nói rằng Mọi người đều là bạn thân của Cùng Siêu Tất cả đều chán ghét lôi lôi Tại sao cậu lại có thể làm bạn Với kẻ đáng ghét đó Cuối cùng Cùng Siêu nghề nhiều quá Cũng thấy phiền Thế là quay đầu nói với Lý Tử Y Tử Y, điện thoại di động của cậu đâu Lý Tử Y nghi ngờ hỏi Làm gì thế? Cùng siêu cười gian xảo Hờ, dùng điện thoại của cậu để hẹn tồn lồi lồi đến trường học Lý Tử Y nghe vậy thì hơi tức giận hỏi Tớ không quen cô ta, tại sao lại phải mượn di động của tớ? Cùng siêu thấy Lý Tử Y có vẻ không vui thì cười nịnh và nói Ái chà, tớ muốn chứng minh cho mấy đứa này biết Cậu không hề quan tâm đến đứa quái dị kia. Nghe lời tớ cho tớ mượn một lát. Chuyện sau đó không liên quan đến cậu đâu. Lý Tử Y lúc đó cũng đành đâm lào phải theo lao. Nếu như cô không đưa điện thoại cho Cung Diều, thì mọi người sẽ cho rằng Vương Tiểu Tiểu nói đúng. Tử Y chính là một người hai mặt, nói một đằng là một nẻo. Nhưng nếu như để Cung Siêu dùng điện thoại của cô để lừa tồn Lồi Lồi đến trường học, vậy chắc chắn Lồi Lồi sẽ bị bọn họ bắt nạt. Nhưng sau một lúc do dựa, Tử y vẫn đưa chiếc điện thoại của mình cho cùng siêu bởi vì lúc đó cô chỉ nghĩ rằng đám người cùng siêu dù có lừa lôi lôi đến trường thì cũng chỉ chế diễu mà thôi không đến mức làm ra chuyện gì quá đáng nhưng Từ y không ngờ được là lựa chọn này của cô chẳng những hại chết tồn lôi lôi mà còn hủy hoại toàn bộ cuộc đời của những người ở đây sau khi về đến nhà Lý Tử y càng nghĩ càng không yên tâm cả đêm không ngủ ngon sáng sớm hôm sau cô chủ động gọi điện cho tôn lồi lồi nhưng khi đó điện thoại của lồi lồi đã tắt máy từ y càng bất an đến mức hoảng hốt cô vội vàng bắt xe đến trường kết quả còn chưa đến cổng trường thì từ xa đã nhìn thấy xe cấp cứu dừng trước cổng từ y xuống xe nhìn xem không ngờ lại nhìn thấy thầy lý được người ta đưa từ trong ra nhưng hai mắt thầy đã nhắm nghiền xong mặt trắng như tờ giấy tình hình có vẻ không lạc quan Lý tử y lập tức hỏi bác bảo vệ xem đã xảy ra chuyện gì về mặt bác bảo vệ còn chưa hoàn hồn nói sáng nay bác đi kiểm tra quanh trường thì nhìn thấy thầy Lý nằm im trên đất gọi thế nào cũng không có phản ứng bác vội vàng gọi cấp cứu nhưng lúc nãy thấy bác sĩ cấp cứu nói thầy Lý đã bị giãn đồng tử có lẽ không cứu được nữa cái gì Lý tử y giật mình Cô không ngờ thầy Lý luôn giản dị gần gũi lại ra đi như vậy. Nhưng sau khi kinh ngạc, cô lại nhớ đến tin nhắn lừa tồn lôi lôi. Thế là vội vàng hỏi bác bảo vệ xem trong trường còn có học sinh khác không. Không ngờ bác bảo vệ lại không biết gì cả. Ông ấy nói, đêm qua sau khi mình nhận giao bàn thì chưa thấy học sinh nào ra ngoài. Còn trước đó có học sinh nào vào trường hay không thì ông ấy không biết. Lý tự y vội vàng chạy về ký túc xá. Kết quả khi cô mở cửa phòng ký túc thì thấy mấy người cùng siêu đều ở trong phòng, chỉ có tồn lồi lồi là không thấy đâu. Cô lạnh giọng chất vấn. Tôn lôi lôi đâu? Không ngờ cô vừa nói xong, sắc mặt mọi người trong phòng đồn nhiên trở nên tái nhột. Không ai trả lời cô, ngay cả vườn tiểu tiểu bình thường hung hung hồ hồ, cũng ngây đơ ngồi yên không nói câu nào. Trong lòng tự y nặng chịu, một dự cảm xấu xuất hiện. Chắc chắn là có chuyện rồi. Lúc này cô nhìn qua bên dưới gầm bàn ký túc, thấy có một chiếc vali màu hồng. Cô biết đó là vali của tôn lôi lôi, nhưng không phải trước kỳ nghỉ một ngày, tôn lôi lôi đã kéo nó về nhà rồi sao? Nghĩ vậy tự y đi đến trước bàn, về mặt vô cùng nghi ngờ, chỉ vào vali bên dưới và nói, vali của tôn lôi lôi sao lại ở đây? Cậu ấy đâu? Cả cần phòng vẫn yên lặng, không ai trả lời cô. Sự lo lắng trong lòng từ y càng nặng Cô dơ tay định kéo chiếc vali lì ra Thì lại bị cung siêu đẩy ra Đừng đụng vào Lý Tử y hơi sừng sốt Cô nghi ngờ nhìn về phía cung siêu Và thấy mắt cậu ta hẳn vệt máu Dường như cả đêm không ngủ Lý tự y biết cung siêu luôn kêu căng tử phụ Từ trước đến giờ Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta Trong lòng từ y càng chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi Hơn nữa là chuyện lớn Lớn đến mức không phải chuyện mà tuổi bọn họ có thể giải quyết được. Thế là cô thử hỏi dò. Lúc nãy tớ nhìn thấy thầy Lý bị xe cứu thương đưa đi. Bác bảo vệ nói, không cứu sống nổi. Mọi người nghe xong sắp mặt càng thêm khó còi. Tự y nhìn sự hoảng sợ trong mắt họ, hỏi. Cái chết của thầy Lý không liên quan gì đến mọi người chứ? Vườn tiểu tiểu đột nhiên nói. Nói linh tinh cái gì thế? Cho dù có liên quan đến bọn tôi thì ông ta chết cũng vì bệnh tim. Lý Tử Y nhìn thái độ của Vương Tiểu Tiểu sự nghi ngờ càng tăng lên cô hỏi lại câu hỏi ban đầu Tôn lôi lôi đâu? Lần này cuối cùng mấy người kia cũng có phản ứng bọn họ không hề mà cùng đồng loạt nhìn về phía chiếc vali màu hồng Lý Tử Y cảm thấy ra đầu tê bút cơ bắp toàn thân cứng ngắc lại cô liên tục lắc đầu Không thể nào, không thể nào Nói rồi cô định đi đến bên chiếc vali mở nó ra Nhưng tay của cô lại bị Cùng Siêu chặn lại lần nữa. Cậu ta nặng nề lắc đầu. Nghe lời, đừng nhìn. Lý Tử Y giật mình. Trong nháy mắt, Lý Trí đã trở lại. Cô biết Cùng Siêu không cho cô nhìn thứ trong vali là vì muốn tốt cho cô. Bởi vì một khi cô nhìn thấy, thì sẽ thành người có liên quan. Sông mặt Vương tiểu tiểu càng trở nên khó coi. Cô ta không ngờ chuyện đã đến nước này mà Cùng Siêu vẫn bảo vệ Tử Y đến thế. Sự tức giận trong lòng khiến cô ta mất đi lý trí kích động hết lên với cùng siêu Đến mức này rồi mà cậu vẫn còn bảo vệ cô ta sao Nếu không phải vì cô ta thì mọi chuyện có biến thành như thế này không Tiếng thét của Vương Tiểu Tiểu rất lớn Nếu còn tiếp tục thì quản lý ký túc xá sẽ nghe được Thế là cùng siêu không hề nghĩ ngợi mà tắt cho cô ta một cái Sau đó hùng dữ nói Không muốn chết thì im lặng cho tôi Giáng vẻ lúc đó của cùng siêu thật sự rất đáng sợ khiến vườn tiểu tiểu sợ không dám nói câu nào nữa, cả người run rẩy ngồi trên đất. Ký túc xá lại yên lặng trở lại, dường như mọi người có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Cuối cùng cùng siều lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Tử y, cậu quay về nhà trước đi, chuyện hôm nay không được nhắc một câu nào với người khác, phải vĩnh viễn giữ trong lòng. Cậu nhớ kỹ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đều không biết gì hết. Lý tử y im lặng thật lâu Mới gật đầu với cùng diều. Mình biết rồi Sau khi ra khỏi trường sắc mặt tử y vẫn còn sự hoảng hốt Trong lòng cô cực kỳ hoảng sợ Cô không biết tại sao chuyện lại thành như thế này Thậm chí cô còn không có dũng cảm Hỏi cùng diều Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì Còn cả cái vali kia chứa thứ gì Có phải là xác tồn lôi lôi không Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc Các bạn học sinh quay lại trường học thì nhận được hai tin tức đáng sợ một là giáo viên địa lý Lý Kiến Nghiệp trong lúc ở lại trường trực bàn vì bệnh tìm bộc phát mà qua đời một tin khác là tôn lôi lôi lớp xể hài bà trên đường cùng cha mẹ về quê thì gặp núi lở, cả nhà đều gặp nạn đại đa số mọi người trong lớp đều cảm thán thế sự vô thường còn cùng siêu và vương Tiểu Tiểu thì như được đại giá thở vào một hơi chỉ có Lý Tử Y sau khi nghe được hai tin tức này thì choáng váng Chồng chốc lát không hiểu được ngọn nguồn cái chết của tồn lồi lồi là như thế nào. Mặc dù cuối cùng chuyện này đã kết thúc, nhưng những người trong cuộc cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục học ở trường trung học số 25 nữa, cho nên bọn họ đều lần lượt chuyển trường khác. Hai tháng sau, Lý Tử Y nhận được một email của Vương Tiểu tiểu Trong thử, Vương Tiểu tiểu nói cho Tử Y biết mấy người cùng tham gia vào chuyện ngày hôm đó đều đang làm thủ tục đi du học ở nước ngoài. Chi phí đều do cha cùng siêu chi trả. Nhưng cô ta cho rằng, Lý Tử Y cần phải biết toàn bộ trần tướng. Nếu không, bọn họ phải ly biệt quê hương, còn cô ở lại trong nước hưởng phúc. Chuyện tốt không thể để một mình Tử Y hưởng hết. Cho dù Tử Y không phải chịu trách nhiệm về pháp luật, thì lương tâm cũng phải ăn nằn, bởi vì tôn lôi lôi là vì cô nên mới phải chết. Chồng Thư kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Lúc đó mấy người kia đã đoán được tôn lôi lồi thường xuyên tố cáo mọi chuyện với thầy Lý. Cho nên bọn họ định đem lồi lồi, nhét vào vali để dọa thầy Lý, để thầy ấy về sau không xen vào việc của người khác nữa. Cha của Cùng Siêu là một tổng giám đốc rất có thực lực. Rất nhiều thiết bị trong trường học là do ông ta tặng cho trường. Bởi vậy Cùng Siêu mới có thể hống hách trong trường học như thế. Chỉ cần cậu ta không chọc thùng trời thì mọi chuyện cha cậu ta đều có thể thu xếp ổn thỏa được nên cậu ta không để thầy Lý vào mắt khi bọn họ nhét tồn lồi lồi vào vali và còn cố ý dọa cổ chốt nữa khi lão Lý đến nếu mày còn dám mách lèo lần sau bọn tào sẽ trôn mày luôn thật ra lúc đó mấy người bọn họ chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi không ngờ câu nói đó lại thành lời tiền chỉ sau khi bọn họ nhét tồn lồi lồi vào vali và thì đi luôn Mà kệ cô ở trong đó dễ dụa kịch liệt Sau đó Họ dùng điện thoại của cô Nhắn tin cho thầy Lý Nói bây giờ cô đang bị nhốt trong rừng đào Lúc đó bọn họ cho rằng Thầy Lý nhận được tin nhắn Nhất định sẽ đến rừng đào tìm tôn lôi lôi Nhưng khi ông ấy Thấy và Lý không ngừng động đậy Nhất định sẽ bị dọa hết ẩm lên Còn đám người cùng siêu Sau khi ra khỏi rừng đào Thì quay về ký túc xá Tưởng tượng dáng vẻ bị hù dọa của thầy Lý cười tuê tuét vui đùa đến dạng sáng. Không ai ngờ, mọi chuyện lại không diễn ra theo dự tính của bọn họ. Đến khi trời sắp sáng, Vương Tiêu Tiêu nói, muốn đến sân thể dục ngắm mặt trời mọc. Hai nữ sinh khác nghe thấy lập tức nói mình muốn đi. Thế là mấy người đó ra khỏi ký túc xá đi về hướng sân thể dục. Không ngờ đúng lúc này, một nữ sinh tên Phi Nhì đột nhiên chỉ vào hướng nhà thí nghiệm và nói, Mọi người nhìn kìa, bên kia giống như có người nằm trên đất. Mấy người đó đều giật mình Nhưng lúc này trời mới tờ mờ sáng Bọn họ lại đứng cách nơi đó khá xa Nên không nhìn rõ trên đất có phải có người hay không Cho nên bọn họ cả gan đi tới Kết quả đi đến gần mới phát hiện Người nằm trên đất đấy chính là giáo viên trực trường đềm quả Thầy Lý Trong đám người thì cùng siêu tò gàn nhất Cậu ta từ từ đến gần thầy Lý Ngồi xổm xuống Đưa tay lên mũi ông ấy thử xem Còn hơi thở hay không Sau đó sợ hãi dần mình lùi về sau mấy bước giọng run run nói Chết rồi Cả đám nghe xong lập tức hoàng hốt Vương Tiểu sợ hãi nói Lao Lý chết ở đây từ khi nào Cùng siêu lắc đầu nói Ai biết được Sau khi cậu ta nói xong đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó nhấc Trần chạy thẳng về phía rừng đào Mấy người còn lại đương nhiên cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này đều chạy theo cậu ta Khi mấy người chạy đến rừng đào, chỉ nhìn thấy chiếc vali nằm yên lặng ở đó, phía trên còn có một lớp lá khô. Trong thoáng chốc, đám người cùng siêu đềm ngây ngốc đứng tại chỗ, không ai dám tùy tiện bước lên xem xét tình hình. Vương Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, vali kia vẫn còn ở đây, tồn lôi lôi chắc là, chắc là đã không còn ở trong đó nữa chứ. Nhưng giọng nói của cô ta lại vô cùng trột dạ người đầu tiên đi qua xem vẫn là cùng chiều. cậu ta thuần thục xé mấy vòng băng dính cuốn bên ngoài vali, sau đó xoát một cái kéo vali ra. hình ảnh bên trong vali đã định trước sẽ trở thành ác mộng cả đời người. mỗi một người trong bọn họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh tồn lồi lồi hai mắt trộn ngược, làn da xám xịt trên khóe miệng còn có vết máu. lúc đó bọn họ đều quá sợ hãi. sau đó khi xác định tồn lồi lồi đã chết, thì lập tức đóng vali lại. không còn dũng khí nhìn lại lần nữa. Trong ký ức của Lý Tử Y, trong email của Vương Tiểu Tiểu, cũng không nói chi tiết tồn lôi lôi đã chết như thế nào. Dù sao lúc đó bọn họ còn quá nhỏ, cho nên cũng không thể nào biết nguyên nhân cái chết của tồn lôi lôi là gì. Chỉ có thể suy đoán, do bên ngoài và lì quấn quá nhiều băng dính, khiến không khí không thể lưu thông, mới khiến người bên trong chết ngạt. Mấy người lúc đó vô cùng sợ hãi, cho dù bình thường bọn họ hùng hăng càn quấy đến mức nào, thì dù sao cũng chỉ là học sinh mới thành niên. trong một ngày bọn họ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết hai người. nếu như chuyện này bị lộ, đời này của bọn họ coi như chấm hết. nghĩ kỹ, cùng diều lập tức kéo khóa vali, sau đó dùng hết sức bình sinh dựng chiếc vali lên. vương tiểu tiểu thấy thế hoảng sợ hỏi: cậu định làm gì? lúc này cùng diều đã tỉnh táo lại. Cậu ta nhìn trời sắp sáng và bảo Trước tiền mang cái xác này quay lại ký túc xá đã. vương tiểu tiểu hoảng sợ hết lớn Cậu điên rồi à, còn đưa nó về ký túc xá. Không ngờ Cùng Siêu lại hung dữ nhìn của ta và gắt Đừng nói linh tình, không muốn chết thì làm theo lời tôi. Bây giờ không đưa thi thể đi, chẳng lẽ chờ đến khi trời sáng cho người ta phát hiện ra sao? Mấy người kia nghe xong đều không nói gì nữa Bởi vì bọn họ biết Cùng Siêu nói đúng Nếu như bây giờ không nghĩ cách xử lý thi thể kia cho tốt, mấy người bọn chúng chắc chắn là xong rồi. Sau đó mới có một màn, nhưng chuyện xảy ra khi Lý Tử Y quay lại ký túc xá. Cùng siêu vốn thích Lý Tử Y, cậu ta cảm thấy chuyện này không thể kéo cả cô vào, nên mới nói dặm bà cầu đuổi cô đi. Mặc dù trong lòng Vương tiểu tiểu tức giận, nhưng cũng là giận mà không dám nói. Sau khi Lý Tử Y rời đi không lâu, mấy người cùng siêu cũng khóa kỹ phòng ký thúc xá rồi đi. Đêm hôm đó, mấy cậu nam sinh quay lại, mang theo sẻng đào, một cây hố trong rừng đào. Năm đó, trường trung học số 25 còn chưa lắp camera giám sát. Bởi vậy bọn chúng đã thần không biết quỷ không hay quay về trường học, trôn vali màu hồng kia dưới rừng đào. Viên vục giã nghe Lý Tử Y kể xong mọi chuyện, thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy người trong cuộc mơ mơ hồ hồ, thi thể lại chỉ là một bộ sườn trắng. sợ rằng nguyên nhân cái chết của Tôn Lôi Lôi sẽ vĩnh viễn chỉ là một câu đố. Mặc dù chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhưng Lý Tử Y chưa từng yên lòng. Năm đó nếu không phải vì sự ích kỷ của cô sẽ không hại chết Tôn Lôi Lôi. Mặc dù người bị hại không phải do Lý Tử Y tự tẩy giết chết, nhưng dù sao, cô không giết người, người lại vì cô mà chết. Điều khiến cô không nghĩ ra được, chính là rõ ràng Tôn Lôi Lôi bị đám cùng siêu chôn dưới rừng đảo kia Vì sao lại nói cô ấy chết do đất lở? Viền Mục Giã nhẹ giọng nói Về sau cô có liên hệ với nhóm người Cung Siêu nữa không? Lý Tử Y lắc đầu Không, từ sau khi bọn họ ra nước ngoài du học tôi chưa từng gặp lại bọn họ Có điều tôi nghe nói phần lớn các công việc kinh doanh của cha Cung Siêu đều đã chuyển ra nước ngoài Mấy người Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu đều đã lấy được thẻ xanh ở đó chắc sẽ không quay về nữa Viện mục giã nghe vậy song mật trở nên nghiêm trọng hơn Xem ra từ khi bọn họ quyết định đi du học Đã không có ý định quay về Mặc dù đã tuyên bố tồn lôi lôi chết do đất lở, Nhưng mấy người đó trong lòng vẫn có quỷ Bởi vì thi thể của tồn lôi lôi Trước giờ vẫn bị trồn dưới rừng đào Bọn chúng sợ sự tình sớm muộn sẽ bại lộ Cho nên đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình Hơn nữa, cha mẹ của những người này Nhất định cũng biết chuyện nhất là cha của cùng siêu. Nếu không, sao ông ta chịu bỏ ra một số tiền lớn như thế, đưa đám trẻ kia ra nước ngoài? Hôm nay, Lý Tử Y có thể chủ động nói ra chân tướng sự việc, đã chứng minh sự ái náy của cô ấy trong bao nhiêu năm qua. Nhìn sắc mặt của cô ấy có thể thấy, đây là một vết thương không bao giờ lành trong lòng cô ấy. Nếu không nói ra, sớm muộn gì cũng sẽ nát giữa chảy mù. Sau khi Lý Tử Y nói ra bí mật trong lòng thì cảm xúc ổn định hơn trước nhiều. Viên mục giả nhẹ nhàng chấn nàn cô ấy. Cô có thể nói ra sự thật chính là sự hỗ trợ tốt nhất đối với tồn lôi lôi. Tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho cô. Nghe xong lời ấy khuôn mặt Tử Y tối sầm nốt mắt không ngừng dần lên trong vành mắt. Viên mục giả hiểu hôm nay cô ấy có dũng khí nói ra sự thật đã không dễ dàng gì bởi vậy cậu cũng không thể yêu cầu nhiều hơn ở cô ta. Bây giờ, viên mộc giã đã biết trần tướng của sự việc nằm đó, như vậy có thể xác định được bước điều tra tiếp theo, bởi vì từ trước đến nay, cậu luôn tin rằng chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất. Ngay như vậy, viên mộc giã nói với tử y, Mấy ngày này, cô nhất định đã vất vả rồi, bây giờ nghe tôi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sau khi chúng tôi xác định thân phận của Tôn Lôi Lôi sẽ chính thức gọi cô đến hoàn trình biên bản. Lý Tử Y gật đầu nhưng lập tức hỏi lại, mấy ngày nay nếu như tôi có chuyện gì thì có thể tìm anh không? Nếu như bình thường, viên mộc dã chắc chắn sẽ khéo léo cự tuyệt không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ là thời điểm Lý Tử Y yếu đuối nhất, cho nên cậu cũng đành gật đầu nói, đương nhiên là có thể, cô cần gì có thể liên hệ với tôi. tôi cảm đoàn sẽ lập tức trả lời cô. Để đảm bảo Lý Tử Y không chờ trò mất liên lạc, viên mục giã tự mình đưa cô ấy về nhà. Sau đó cậu còn gọi điện cho cục phó dương, nói cho ông biết mình đã đưa Lý Tử Y về nhà. Cục phó dương rất vui vẻ, còn tưởng rằng lần này viên mục giã đã nghĩ thông rồi. Sau khi thu xếp tốt cho Lý Tử Y, viên mục giã lập tức quay về để giải quyết công việc. Mặc dù cậu đã biết bộ trường trắng kia chính là tôn lôi lôi, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa khớp. Ví dụ như tôn lôi lôi rõ ràng đã bị bọn cùng diều trôn trong rừng đảo, vì sao lại còn chết do đất lở. Còn cả chiếc vali kia thật sự kín đến mức có thể khiến người ta ngạt thở sao? Viên mục giả không ngừng suy nghĩ những vấn đề này. Đến tần khi sắp tàn làm, tiểu tống và tiểu Mỹ mới hấp tấp chạy về trong cục. Hóa giả hai người chạy đến huyện ủy của tỉnh bên cạnh, đã tìm được chú ruột của tôn lôi lôi, ông tôn hiểu quang. Chuyến này tiểu tống đi không mất công vì cậu ta điều tra ra một manh mối vô cùng quan trọng. Đó chính là năm đó khi cả nhà họ tồn gặp tai nạn đất lở. Nhân viên cứu hộ không tìm được thi thể của tồn lồi lồi. Năm đó cha mẹ tồn lồi lồi đi đường tắt qua núi thì gặp đất lở. Nửa quả núi trôn vùi họ xuống bên dưới. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm suốt mấy ngày đêm. Cuối cùng chỉ tìm thấy thi thể của cha mẹ tồn lồi lồi. Còn thi thể của lồi lồi. thì không tìm được. Bởi vì lúc đó, cha tồn lôi lôi nói rằng, cả gia đình ba người, cùng quay về, cho nên lúc đó chú tồn cũng không biết cháu gái không ở trong xe. Bởi vậy khi cha mẹ tồn lôi lôi gặp tai nạn đất lở, tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng, tôn lôi lôi nhất định cũng đã chết, chẳng qua thi thể của cô ấy không biết bị trôn vùi ở nơi nào mà thôi. Nhưng ông ta đều biết, cháu gái của mình đúng là đã chết, chỉ là không chết do núi lở, mà chết do trò đùa ác ý của các bạn học cùng lớp. Bây giờ đã tìm thấy chú của tôn lồi lồi, thì mọi chuyện đều dễ nói. Chỉ cần lấy được mẫu ADN của chú tôn, thì có thể tiến hành giám định thần nhân, xác định danh tính nạn nhân. Viên mục giã có thể thuận theo manh mối này tiếp tục điều tra sâu hơn. Sáng hôm sau, tiểu tống dẫn đồng nghiệp ở tổ kỹ thuật cùng đi đến huyện ủy một lần nữa. Lần này chủ yếu là để thu thập mẫu ADN của chú Tôn, còn phía viên mục giả cũng bắt đầu điều tra từ những cái tên mà Lý Tử Y cung cấp. Đúng như những gì Lý Tử Y đã nói trước đó, Cùng Siêu, Vương Tiều Tiều và mấy người tham gia vụ kia đều đang sống ở nước ngoài, thậm chí có người đã thành gia lập nghiệp, xây dựng gia đình, ổn định công việc, kết hôn và sinh con. Đa phần bọn họ đều đã nhận được thẻ xanh, muốn những người này về nước chịu thẩm vấn sẽ vô cùng khó khăn. Trong lúc viên mục dã đang giàu dĩ, không biết làm thế nào để bắt mấy nghi phạm kia về nước, thì cửa phòng cậu bị đẩy ra. Viên mục dã nhìn lên, thấy người đến là đội trưởng đội 6, tử lệ. Viên mục dã ngạc nhiên hỏi, đội trưởng tử, sao anh lại rảnh rỗi mà đến đây thế? Tử lệ đi đến trước bàn làm việc của cậu ngồi xuống và nói, vụ án của trường trung học số 25 thế nào rồi, có tiến triển gì không? Cậu thành thật nói, Hôm nay tôi đã cử Tiểu Tống đi thu thập ADN của thân nhân nạn nhân, nếu như mọi thứ thuận lợi sẽ nhanh chóng xác định được thân phận nạn nhân. Từ lệ gật đầu, vậy hôm nay cậu có rảnh không, có thể đi hiện trường với tôi một chút không? Viên mục giã hiếu kỳ hỏi, vụ án nào thế? Từ lệ thở dài, hề, hey, không phải là vụ án bắt cóc kìa à. Viên mục dã hỏi, án bắt cóc á, vụ thành lập tổ chuyên án nữa. Từ lễ đầu đầu, chứ còn vụ nào nữa, chính là vụ đó, ở gần hiện trường vụ tài nạn xe chúng tôi có tìm được một căn phòng trống, suy đoán ban đầu là nơi nạn nhân bị giảm giữ trước đó. viên mục giã thúc giục, sau đấy thì sao? Từ lệ nói, không có sau đó, gian phòng đó vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ dấu vết của nạn nhân thì không còn gì nữa. Viện mục giã lắc đầu, không thể nào. Nếu như nạn nhân từng bị giam giữ ở đó, chắc chắn sẽ còn dấu vết của nghi phạm để lại. Từ lệ hử nhẹ. Hey, ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như thế, nhưng đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật đã kiểm tra ba bốn lần. Ngoại trừ dấu vết của mã Bách xuyên, không còn dấu vết nào chứng tỏ có người khác. Viên mục dã tiếp lời. Cho nên... Từ lệ cười gian xảo. Hey, cho nên mới muốn nhờ cậu đi cùng tôi qua đó, xem hiện trường một chút. Biết đầu cậu có thể phát hiện ra manh mối gì đó mà chúng tôi không nhìn ra. Dành sừng linh vật phá án của viên mục giã không phải kiểu có dành mà không cất thực. Cho dù là bản án rơi vào tình huống bí đến thế nào, chỉ cần mượn cậu đi mấy hôm là có thể mời được nhân chứng ra phá án. Nhưng hiện giờ vụ án trong tay viên mục giã cũng đang vào thời điểm khó khăn, cho nên cậu cũng không muốn đến đội sáu làm linh vật. Lúc trước, có đội trưởng Lưu ở nhà Mỗi lần có chuyện thế này, anh ấy đều thẳng thắn từ chối hộ viện mộc giã. Nhưng hôm nay đội trưởng Lưu không ở đây, đồng chí tiểu viện cũng không tiện từ chối tử lệ. Cậu cố ý nói rõ. Vậy, được thôi, nhưng mà nói thật với đội trưởng tử, bây giờ thì tôi có thời gian, nhưng đến khi nhóm tiểu tống từ huyện ủy quay về thì tôi thực sự không còn thời gian nữa. Cậu làm sao biết được tử lệ đang chờ chính là câu này? Trước đó có lão hồ lì Lưu Quang Vũ ở đây. tử lệ không thể mời nổi viên mục dã, bởi vì bình thường chuyện cầu người đi hỗ trợ đều là mượn riêng chứ không có chuyện công khai đi mượn người cho nên mỗi lần Lưu Quang Vũ cố ý đánh thái cực với tử lệ không cho mượn người tử lệ cũng chẳng làm gì được nhưng hôm nay Lưu Quang Vũ đi phá án ở ngoài chỉ còn một mình thỏ trắng viên mục dã ở lại trong nhà con sói tử lệ lừa cậu không phải dễ như trở bàn tay sao không ngờ khi viên mục giã đang ngơ ngẩn Lèo lên xe của đội 6 Thì thấy Diệp Dĩ Nguy cũng ngồi trong xe Cậu ngạc nhiên hỏi Pháp y Diệp sao anh cũng ở đây Diệp Dĩ Nguy xấu hổ cười khẽ Đội trưởng tư muốn tôi đến căn phòng Ở gần hiện trường vụ tai nạn xem thử Viên mục giã không nhịn được thầm mắng trong lòng Lao giả tử lệ chết tiệt Đúng là tiện tài trộm gà quá nhỉ Chơi một lần lừa hẳn hai người ngoài đội đi cùng lúc này tử lệ mặt đầy đắc ý ngồi vào xe sau đó nói với người lái xe tiền tiểu vương, đi đến ngôi nhà gần hiện trường đường cao tốc, hài của quý trong cục này không có nhiều thời gian đâu, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. dàn phòng chống mà tự lệ nói, nằm cách nơi xảy ra tai nạn trên đường cao tốc không đến 800 mét, đó là một dàn nhà cấp 4 nhỏ, chỗ khu nhà này trước đây là một trang trại chăn nuôi không lớn, nhưng sau đó vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà bị ngừng hoạt động từ cuối năm ngoái. ra nhà nhỏ kìa là chỗ ở cho nhân viên trong trại. Vừa đi vào trong trại trần nồi, viên mục giã đang ngửi thấy mùi phần trầu nồng nặc trong không khí. Từ lệ đi phía trước, nói chỗ này đang ngừng hoạt động một năm rồi, mà mùi còn nông nặc thế này. Trước khi đóng cửa, chắc mơi dặm xung quanh đều người thấy mất. Viên mục giã quay lại nhìn Diệp Dĩ Nguy, thấy lòng mày anh ta nhíu lại. Anh ta mặc bộ âu phục màu xanh đen không hề thích hợp với nơi này. Viên mục giã biết, đã là người trong nghề pháp y, ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp, nhất là pháp y bạch, dường như lúc nào anh ta cũng muốn dùng dung dịch oxy già lau sạch từng người tiếp xúc với mình. Cho nên có đôi lúc, viên mục giã cũng hiểu kỳ pháp y bạch mắc bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, thế lúc giải phẫu sắc chết đã phân hủy sẽ làm thế nào? Đang nghĩ linh tình, Diệp Di Nguy đi đến bên cạnh cậu nói, sao thế, không quen với mùi ở đây à? Viên Mục Dã cười lắc đầu Hờ, Khi còn bé, điều kiện gia đình tôi không tốt Cái mùi này thường xuyên xuất hiện Trong ký ức tuổi thơ của tôi Có điều anh mặc nghiêm túc như thế Đi đến hiện trường có phải hơi có lỗi Với bộ vest hàng hiệu này không Không ngờ Diệp Diễn Nguy nghe xong Lại tỏ về không vấn đề gì Tôi học ở nước ngoài nhiều năm Nên đã quen với việc mặc trang phục nghiêm túc rồi Thật ra đúng là tôi rất mẫn cảm Nhưng cũng không phải là không chịu đựng được Loại mùi kích thích khứu giác thế này Đối với nghề của tôi chỉ là chuyện nhỏ Điều này thì viên mục giã Không thể phủ nhận Cầu biết diệp dĩ nguy tuyệt đối không khoác lác Dù sao so với mùi của thi thể đã phân hủy Thì mùi phần trầu này có là gì Dãy nhà cấp 4 này Đã được dán giấy niềm phòng Từ lệ đi trước bóc giấy niềm phòng xuống Và nói Trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng Hai vị cao nhân vào trong xem chút đi Từ lệ là người tính tình thoải mái Mặc dù là đội trưởng đội 6, nhưng lại không hề kiêu ngạo, rất thích hòa đồng với cấp dưới của mình. Khuyết điểm duy nhất của anh ta chính là quá để ý thắng thua. Trong công việc, anh già rất thích cành đùa với đội viên mục dã, năm nào cũng sò năng suất phá án. Trước đó năng suất phá án của đội 6 và đội 4 gần như khó phần cao thấp, nhưng từ khi viên mục dã về đội 4 nửa năm trước, chênh lệch giữa hai đội lập tức được kéo ra xa. Thật ra trước đó Tử Lệ đã nhiều lần nói với Cục Phó Dường mình rất thích viền mục giã, muốn cậu đến đội 6 rèn luyện mấy tháng. Viền mục giã thì không quan trọng ở đội nào. Cục Phó Dường cũng không nói là không được, nhưng Lưu Quang Vũ sống chết không chịu thả người. Trước khi đi vào, Tử Lệ đưa cho bọn họ mỗi người một đôi túi bọc giày. Dù sao đây cũng là hiện trường gây án, nên bọn họ không thể để lại dấu chân trong đó. Sau khi viền mục giã đi vào trong, Hiện trường là một gian phòng chưa đến 20 mét vuông, đồ đạc trong phòng rất sơ sài, cái cửa sổ duy nhất cũng bị đóng đình ghim chặt lại. Người trước đây ở phòng này chắc chắn nghiện thuốc, mùi khói trong phòng này không kém gì mùi phân trầu bên ngoài kia. Ai có thể nghĩ được một người ra tài trăm triệu như mã bách xuyên trước khi chết lại sống trong một căn phòng thế này. Trong phòng có một chiếc giường xếp, có điều nhìn lớp bụi bên trên có thể thấy Đã lâu không có người nằm lên Viên mục dã đèo gàng tay Nhẹ nhàng rũ chân đẹp Xem có đồ gì bị giấu bên trong hay không Còn Diệp Di Nguy Từ khi bước vào đã đứng yên bất động Giống như trong căn phòng này Chỗ nào cũng có vi khuẩn vậy Viên mục dã đi một vòng Quanh hiện trường Nơi ít bụi nhất ở đây là quanh một cái ghế Cậu đi lại gần, nhìn kỹ Rồi nói Cái ghế này Tự lệ gật đầu Đồng nghiệp ở tổ kỹ thuật đã thu được ADN của Mã Bách Xuyên trên cái ghế đó chứng tỏ trước khi chết anh ta vẫn luôn bị trói trên chiếc ghế này viên Mục giả đẩy chiếc ghế Cái ghế này không nặng không giống làm từ gỗ thật Mã Bách Xuyên lại cào to một chiếc ghế rách có thể giữ được anh ta sao Từ lệ nghe xong nhún nhún vài nói cho nên anh ta mới chạy được viên Mục giả lắc đầu sợ là không chỉ đơn giản như thế Người có thể trói mã bách xuyên ở đây, sao có thể dễ dàng để anh ta chạy toát như vậy? Lúc này Diệp Dĩ Nguy bỗng trên lời. Tôi đồng ý với đánh giá của tiểu viên, việc mã bách xuyên chạy trốn rất có thể là hành động cố ý của bọn cướp. Trước đó tổ kỹ thuật có màng về sợi dây thừng bị mã bách xuyên giật đứt. Đó là dây thừng leo núi chuyên nghiệp. Nếu như trong tình huống không có dụng cụ hỗ trợ, chỉ dựa vào sức người thì nhất định không thể cắt đứt được. Hơn nữa trên sợi dây kia còn có vài chỗ thủng, giống như có người dùng vật sắc cắt ra. Tử lệ đưa ra nghi vấn. Cố ý thả đi à? Tại sao? Đối phương mất bao công sức bắt người rồi lại thả đi. Nhất định có tính toán gì đó. Tiền còn chưa cầm được đất thả người à? Việc này không phải không hợp lý sao? Diệp Di Nguy lắc đầu. Có rất nhiều khả năng. Có lẽ nghi phạm đã biết người nhà họ mã báo cảnh sát. Trong lòng hắn sợ bị cảnh sát bắt được Cho nên đã thả người Hoặc là hắn muốn báo thủ mã bách duyên Bắt cóc chỉ là hình thức ngụy trang Từ lệ vội vàng hỏi Báo thù à Lý do là gì Diệp dĩ nguy đầy kính mắt Tiếp tục Trên người nạn nhân Ngoài trừ dấu vết bị trói và vết thương ngoài ra Thì còn có một số vết tụ máu Hẳn là đã có từ trước đó Điều này chứng tỏ Sau khi bị bắt trói về đây Mã Bạch Xuyền đã bị đánh đập ngược đãi. Trong tình huống thế nào, bọn cướp sẽ đánh còn tiền chưa? Viên Mục Giả vẫn đang nghiên cứu đám chân điểm trên giường. Nghe thấy lập luận này, bèn quay lại nói: Có khi nào là ép anh ta nói ra mật mã thẻ ngân hàng không? Từ lễ khoát tay, không thể nào. Hôm Mã Bạch Xuyền bị bắt cóc, thủ phạm đã liên hệ với người nhà anh ta, bắt bọn họ chuẩn bị một triệu tiền mặt để chuộc người. Bọn cướp một khi đã liên hệ với người thân. thì không cần thiết về ép nạn nhân nói giảm mật mã thẻ ngân hàng. Hơn nữa, cho dù trên người mã Bách Xuyên thực sự có thẻ ngân hàng thì việc đi rút tiền cũng quá nguy hiểm. 10 kẻ nghi phạm tự mình đi rút tiền thì đến 9 kẻ bị bắt. Một kẻ có thể dọn dẹp hiện trường sạch sẽ như thế này chắc chắn trí thông minh sẽ không quá thấp. Nếu như hắn phạm phải sai lầm đơn giản như thế thì đã bị chúng ta bắt từ lâu rồi. Đúng là như vậy. Thật ra sau khi cảnh sát xác nhận Mã Bạch Xuyên đã chết thì đã lập tức cử người kiểm tra tất cả các tài khoản ngân hàng mà Mã Bạch Xuyên đứng tên, nhưng không hề có tài khoản nào phát sinh giao dịch rút một lượng lớn tiền mặt, cho nên tự lệ mới khẳng định chắc chắn như thế, xem ra tên nghi phạm này không lấy một đồng nào từ Mã Bạch Xuyên cả. Sau đó Viện Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy kiểm tra kỹ càng căn phòng một lượt, đáng tiếc lại không phát hiện được manh mối nào có giá trị. Viện Mục Dã biết Mã Bạch Xuyên không chết ở đây Cho nên năng lực của cậu Cũng không phát huy được tác dụng Lúc này Diệp Dĩ Nguy nói Gian phòng này đầy mùi ẩm mốc khó ngửi Hẳn là rất lâu rồi chưa có ai ở Nghi phạm có thể giam Mã Bạch Xuyên ở đây Chắc chắn không phải ngẫu nhiên Chắc chắn hắn biết rõ Nơi này bình thường không có người đến Từ lệ thở dài Ê Nhật đến Mã Bạch Xuyền cũng quá ngủ ngốc Chạy trốn đầu chỉ có một đường Sao anh ta lại nhất định đâm đầu lao vào đường cao tốc chứ? Câu này của tử lệ đã nhắc nhở viên mục Giả. Câu quay người nhìn ra ngoài cửa và nói Đội trưởng tử, tôi thấy nơi này chắc không còn manh mối nào có giá trị đâu. Hay là chúng ta ra bên ngoài đi lại theo con đường mã bách xuyên chạy trốn xem sao? Biết đâu lại thu hoạch được gì đó? Tử lệ thấy cũng đúng. Thế là ba người bọn họ liền đi dọc theo con đường mà nạn nhân đã chạy ra phía đường cao tốc. Thật ra cũng không thể trách tử lệ mắng Mã Bạch Xuyền ngu ngốc, bởi vì trang trại này có hai đường nhỏ có thể đi. Nếu ngày đó Mã Bạch Xuyền chạy vào một trong hai đường này, thì sẽ nhanh chóng gặp được người qua đường để cầu cứu, cũng không đến mức bị xe đâm chết trên đường cao tốc. Nhưng Mã Bạch Xuyền lại cứ không đi đường nhỏ, mà đi chui đầu vào trong ruộng ngô. Chính vì anh ta chui vào trong ruộng ngô, nên mới mất phương hướng, đầu óc choáng váng, cuối cùng không hiểu làm sao lại chạy lên đường cao tốc. viền mục giã nhìn dìa ruộng ngô có ít cây ngô nằm ngã trên đất xem ra nạn nhân đã chảy vào từ chỗ này thế là cậu cũng chui vào tử lệ vội vàng đi theo nhưng diệp dĩ nguy vẫn đứng im bên ngoài dường như không muốn bước vào ruộng ngô rộng lớn kìa viền mục giã vừa tiến vào đã cảm nhận được từ trường tư duy của mã bách xuyên để lại cũng nháy mắt hiểu ra vì sao một người có trí thông minh cao, còn là tổng giám đốc của một công ty lại chọn đâm đầu vào đường chết như thế Ngày hôm đó, Mã Bạch Xuyền bước vào trong ruộng ngô là bởi vì tên bắt cóc vẫn luôn đi theo sau lưng anh ta. Lúc đó anh ta vô cùng sợ hãi. Sau khi giật đứt được dây thừng, anh ta không để ý đến việc chân mình không mang giày mà vội vàng chạy ra ngoài. Kết quả Mã Bạch Xuyền vừa chạy ra đã nhìn thấy tên bắt cóc mình đứng ở ngã bà cách đó xa xa vừa khéo chặn đường của anh ta. Không còn cách nào khác, Mã Bạch Xuyền đành phải bỏ con đường nhỏ trọn chui vào trong ruộng ngô. Trong ký ức cuối cùng của Mã Bách Xuyên, gương mặt của tên cướp rất mơ hồ, trên người gã mặc áo khoác màu xám đậm, tay luôn đeo găng tay trắng, khó trách người của đội sáu không tìm được gì trong căn phòng kia. Lúc này viên mục dã có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong lòng Mã Bách Xuyên, xem ra người kia thực sự không muốn thả anh ta đi, chỉ muốn Mã Bách Xuyên cảm nhận được sự sợ hãi khủng khiếp trước khi chết. Đối phương đang cùng anh ta chơi một trò chơi chết chóc. gã kia đương nhiên rất hưởng thụ quá trình này, còn Mã Bách Xuyền thì bị ép tham gia. Mặc dù người kia che giấu mình rất kỹ, nhưng viên mục dã lại thấy hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, bởi vì cậu không nhìn thấy khuôn mặt gã đàn ông kia, cho nên chỉ có thể ước chừng số liệu, người kia cao khoảng 1m80, giá người hơi gầy, đồng thời rất có năng lực phản trình sát. Sau khi về lại cục, viên mục dã ngại ngùng nói với tử lệ, Xin lỗi đội trưởng tử, không thể giúp gì cho anh. Từ lệ cười tươi. Đừng nói nhiều vậy, là tôi phải xin lỗi mới đúng. Án trong tay cậu đang bận như thế, còn phải giúp tôi đến hiện trường. Đúng rồi, chuyện hôm nay cậu tuyệt đối không được nói cho Lưu Quang Vũ đấy. Nếu không, nhìn thấy tôi, anh ta lại cằn nhằn mãi. Sau khi tiến tử lệ, viên mục giả ngồi xuống trước máy tính. Trong đầu cậu vẫn là hình ảnh của gã mang áo khoác kia. Người này khiến cậu cảm thấy rất không ổn từ khi làm cảnh sát cho đến giờ cậu sợ nhất là gặp phải loại tội phạm hưởng thụ quá trình gây án như thế này Loại người này giết người như ngué đồng thời rất thích hưởng thụ quá trình phạm tội của mình thậm chí phần lớn thời gian đều là giết chóc vì sở thích Mấy năm gần đây trình độ kỹ thuật trong điều tra phá án được nâng cao nên ít khi xuất hiện án giết người liên hoàn hai vụ án mà viên mục giã phá lần trước cũng là những vụ án cũ, mà gã đàn ông mặc áo khoác kia lại khiến cậu có cảm giác này, thậm chí cậu còn cảm thấy đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy. Quá giờ tan sở, Tiểu Tống mới mang theo mẫu ADN của chú Tôn về cục, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, chậm nhất là ngày mai, thân phận thực sự của bộ xương nữ kia sẽ được phơi bày. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong vạn lý chương trình, mà bước khó nhất chính là làm thế nào để mấy đứa trẻ hư đốn kia quay về nước chịu thẩm vấn. Nếu không, cho dù có chứng cứ từ Lý Tử Y thì cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến Lý Tử Y, viên mục giả vẫn không yên tâm cho lắm, câu gửi cho cô ấy một tin nhắn trên WeChat. Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, không được suy nghĩ linh tinh, có vấn đề gì thì gọi cho tôi. Một lát sau Lý Tử Y trả lời, Được, cảm ơn anh. À, tôi có thể hỏi anh một chuyện nữa không? Viện mục giã tưởng là Lý Tử Y muốn hỏi chuyện liên quan đến vụ án nên vội vàng nhắn lại. Đương nhiên, cô hỏi đi. Không ngờ Lý Tử Y im lặng một lúc mới nói. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi có thể giữ liên lạc với anh không? Đọc câu trả lời của Lý Tử Y, viện mục Dã hơi suy nghĩ. Cậu không phải là gỗ, đương nhiên biết ý nghĩa trong câu nói của cô gái này. Thật ra viện mục Dã cũng không ghét Lý Tử Y bởi vì xét trên các phương diện, thì cô ấy vẫn là một cô gái tốt. Mặc dù cô ấy cũng có trách nhiệm với cái chết năm đó của tồn lồi lồi, nhưng lúc đó cô ấy không thể biết được sự việc cuối cùng lại diễn ra như vậy. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm nay, cô ấy luôn bị chuyện này dằn vặt. Đây cũng là cái giá phải trả cho lựa chọn sai lầm của cô lúc trước. Nhưng viên Mộc giã cũng biết mình không giống như những người khác. Sở dĩ cậu không dám tùy tiện bắt đầu một đoạn tình cảm nào. Chính là vì Sợ rằng đến cuối cùng không thể đơm hòa kết trái. Bởi vậy cậu thận trọng nói với Lý Tử Y. Đương nhiên là có thể cô là một cô gái hiền lành tốt bụng có thể trở thành bạn của cô tôi rất vui. Vài giây sau cậu nhận được tin nhắn trả lời của Lý Tử Y. Nếu như tôi không muốn chỉ là một người bạn bình thường của anh thì sao? Trên phương diện tình cảm viên mục Dã luôn có ý trốn tránh. Có lúc cậu thà rằng dồn hết tinh thần lên công việc còn hơn tốn thời gian trên phương diện tình cảm. Có lẽ nguyên nhân bởi vì những chuyện cậu đã trải qua khi còn nhỏ mới khiến cậu không còn tin tưởng tình cảm giữa con người với con người là bền chặt. Nếu như Lý Tử Y không liên quan đến vụ án, viên mục Dã chắc chắn sẽ không cần nhắc đến chuyện này. Nhưng hiện giờ là thời điểm cô ấy đang yếu đuối nhất, cho nên cậu không thể từ chối quá thẳng thừng. Cậu chầm trước lời nói Thật ra cô chưa hiểu rõ về tôi tôi thực sự và tôi trong mắt cô chưa hẳn là một người nếu cô thực sự muốn tìm hiểu con người thật của tôi chúng ta trước hết hãy bắt đầu từ tình bạn được không một câu này cậu nói rất mập mờ bởi vì cậu cảm thấy trên đời này không có bao nhiêu cô gái có thể chịu được tính tình cổ quái của cậu lại còn ngày đêm làm tăng cả không bao lâu sau sẽ chọn cách chia tay mà sở dĩ cậu nói vậy chủ yếu là vì không muốn kích thích tâm trạng của Lý Tử Y Để cô ấy có thể tiếp tục tin tưởng mình mà thôi Sau khi đặt điện thoại xuống Viên mục giã nhẹ nhàng thở dài một hơi Cậu càng khắc sâu suy nghĩ của mình Quả nhiên không thích hợp Với việc xử lý mấy chuyện tình cảm Xem ra chờ sau khi vụ án này kết thúc Cậu nhất định phải nói chuyện rõ ràng Với Lý Tử Y mới được Tập 3 xin kết thúc tại đây Quá trình dẫn đến cái chết Của Tôn lồi lồi đã rõ ràng Nhưng chứng cứ trực tiếp Thì lại quá khó khăn để tu tập Vậy còn cái chết của Mã Bách Xuyên thì sao? Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi nhé